xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh độc truyện chỉ rộ. Tô Mãn rất vui vì buổi tối ngày hôm nay lại được gặp lại tất cả quý vị rồi. Sau bao nhiêu ngày mong chờ thì ngày hôm nay những tình tiết về tình yêu của cô gái tên là Hồng Anh và chàng trai tên Nam Phong của chúng ta mới được khởi đầu. Vậy là 11 tập truyện sự rằng co, đè nén về hai thân phận, hai hoàn cảnh khác nhau. thì ngày hôm nay hai người mới bày tỏ tình cảm thắm thiết với nhau. nhưng mà tình yêu chưa được chớm nở bao nhiêu. Thì ngày hôm nay Hồng Anh phải đối mặt với rất nhiều giặc rối, từ chính mẹ của Nam Phong, từ người bố của Huy và chính những người đồng nghiệp cứ tưởng rằng thân thiết với cô, nhưng ở phía sau lưng lại đâm cho cô những nhát dao rất sắc. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem cuộc đời của Hồng Anh sẽ ra sao ở trong tập truyện ngày hôm nay quý vị nhé. Và sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhiều bấm vào nút đăng ký kênh. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe Tập 12 của câu chuyện Mộng Tường Vi Tác giả Thanh Thanh Qua giọng đọc của Tâm nằm Nam Phong lúc này nới lòng cà vạt Và nhẹ nhàng đáp lời của mẹ Thực lòng anh không quan tâm đến Biểu hiện của bà ấy cho lắm tâm chí của anh lúc này đang còn phang phất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 Chống trả bà quyết liệt. Và bà Mai Phương cũng chả biết phải làm thế nào đối với con trai của mình. Chỉ có cách là chèn ép cô gái tên là Hồng Anh. Bởi vì chính Hồng Anh là điểm yếu của Nam Phong lúc này. Và chuyện tình yêu này chắc chắn sẽ gặp nhiều trắc trở khi mà Hồng Anh đi làm. Và người xếp gã gẫm cô lại chính là bố của Huy. Trái đất này đúng là tròn đúng không quý vị. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 13 của câu chuyện này để rồi xem rút cuộc. Hồng Anh có trụ lại ở công ty N được hay không? Hai cô phải nghỉ việc và quay trở về với con đường cũ. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tập truyện ngày mai, Tâm An cũng gửi tới cho quý vị vào lúc 19h45. Còn bây giờ cho phép Tâm An và kênh chị Dậu gửi tới cho quý vị lời chúc. Chúc quý vị ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.